tất cả các cái pháp môn mà Đức Phật dạy á thì đều là nó có uh, hai hướng, có hai hướng, hai hướng nhưng mà hai hướng đó là nó nó cùng quy về một hướng. Bởi vì nếu như mình hiểu hai hướng này thành ra là là hai hướng á thì nó sẽ là là đi ngược lại với Phật pháp. À, thầy nhắc lại cái điều đó. Bởi vì á cái hướng mà của của tất cả cái pháp môn. Bây giờ thầy nói sơ về cái cái nguyên lý pháp môn về là phương pháp. À, nói sơ về cái điều này. Cái nguyên lý đó tức là cái sự thật. Cái sự thật đó là sự là sự thật hiển nhiên. Tức là cái sự thật đó là chỉ chỉ ra thì ai cũng thấy. À, tức là cái sự thật mà nó có sẵn hiện nhiên ở nơi mọi người ai cũng có, xung quanh chúng ta tất cả từ từ bên trong mình và xung quanh chúng ta là ở đâu cũng có. Cái sự thật đó nó là là hiện nhiên. Cho nên á cái đó gọi là nguyên lý. Thì tại mình không thấy, cho nên Đức Phật ngài mới là khai thị cái từ mà trong Phật giáo đó gọi là khai thị. Khai thị tức là mở ra để cho thấy thì mở ra nó có nhiều cái cách mở ra mở ra bằng bằng cách là trị thẳng mở ra bằng cách là là dùng ngôn ngữ để mà mà mà thuyết giảng cho nên nó dùng cái chữ là xoa kato hay là su akhati chữ xoa uh, kato đó là nó là su akhati su là khéo Mà Akati tức là Làm rõ ra à, Có thể là nói rõ Có thể là trị rõ Cho nên cái chữ Su đó được gọi là khai thị Khéo khai thị Chữ khai đó Có nghĩa là mở ra Ví dụ như là Có một cái màng nó che đi Mà không thấy Bây giờ mình kéo cái màng ra Gọi là là khai kéo cái màng ra xong rồi Chị cho thấy Thì gọi là thị Gọi là khai thị và khi mình thấy ra đó gọi là ngộ và khi mình ngộ rồi á thì mình mới sống với cái cái điều mà mình thấy đó gọi là nhập thì thì cái cái cái hướng của Phật pháp là như vậy tức là khai thị ngộ nhập khai là cái cái chân lý đó là nó đã có sẵn mà mình không thấy cho nên Đức Phật ngài mới là chị mở ra chị cho thấy mà mở ra chị cho thấy là không phải là mở ra ở đâu mở ra chính là mình đó mở ra nơi mình để chị cho mình thấy rằng là mắt tai mũi lưỡi thân ý sắc thân nương vị xuất pháp rồi tham sân si rồi nước bàn gì nằm trong này hết chứ không có không phải ở đâu hết cho nên á, thầy mới nói là cái hướng thứ nhất á, cái hướng thứ nhất đó là cái hướng trở lại chính mình vì vậy cho nên khi mà đức Phật ngài nói xoa kha tô cái này là nhắc lại cái bài đầu này xoa kha tô pagavata thammo tức là pháp mà đức Phật khéo khai thị bây giờ thầy thầy thầy đảo ngược mấy cái từ đó lại trong cái từ đó là sanh ditthiko akaliko ehipasiko upanajiko paccatang veditabbo benyuhi nhưng mà thầy đảo ngược lại là cái pháp đó, đó là là, là ehipasiko tức là trở lại mà thấy à thấy dùng cái từ cái ehipassiko nói trước tức là trở lại để thấy. Sannditthiko là thấy ngay, hệ trở lại là thấy ngay. Sannditthiko. Akhaliko là không có trải qua thời gian. Tức là hệ hệ trở lại là thấy. Thấy ngay, không trải qua thời gian. Và Upanajiko tức là trên chính cái pháp đó. tức là mình giác ngộ là giác ngộ trên chính pháp đó, chẳng phải là giác ngộ một cái gì khác. tức là cái, cái chân lý mà mình mình đức Phật chỉ bài đó, hệ ai giác ngộ đó, ai ai quay về để để quay về một cái đó, thì thấy liền. nên ahipasiko là là trở lại mà thấy, thì là thấy ngay là sanethiko không qua thời gian akaliko upanajiko là ngay trên chính cái pháp đó. cho nên mình đức Phật Ngài mới dạy đó là niệm thân trên thân, niệm thọ trên thọ, niệm tâm trên tâm, niệm pháp trên pháp. tức là thấy cái chân lý đó ngay trên chân lý đó, chứ không phải là mình thấy một cái gì khác. ngay trên chính chân lý đó mình thấy chân lý đó, chứ không phải là thấy cái gì khác hết. mà chân lý đó là ở nơi mình, cho nên nó là giác ngộ là giác ngộ chính mình, giác ngộ ngay trên cái cái cái cái cái thân này, cái thân mục trường này, chứ không phải là giác ngộ ở đâu khác. thành ra cái hướng thứ nhất á là cái hướng trở lại chính mình. Và khi trở lại chính mình cho nên mới là bất chác tăng về đi tapo nhu hy. Bởi vì nếu như là mình mà mình nhìn ra bên ngoài á, mình nhìn ra bên ngoài á thì là mình có thể là nhờ người khác người ta người ta kinh nghiệm rồi người ta về người ta mất lại với mình được. Còn ở đây đó là không có ai mất cho mình được cả, bởi vì mình phải trở lại nó chính mình mà mỗi người tự tự thấy ra do đó, đó là bất chấp tăng bất chấp tăng tức là mỗi người tức là người nào thì thấy người đó chứ không có không, không có ai thấy cho ai được cả không có không có một người nào khác thay thế mình để mà thấy ra pháp được cả bởi vì chỉ, chính mình mới là thấy ra ra được ở nơi chính mình thôi à, cho nên mình nói là bất chấp tăng veditapu veditapu tức là là là thấy ra đó. À, là, là, là chính ngộ ra binh nhu hĩ tức là cái người trí cái người trí tức là cái người mà ít bùi trong mắt, tức là người ít cái ít tư kiến, tư dục, ít cái quan niệm, ít cái, cái cái cái gì hết trơn á, tức là người mà buông ra hoàn toàn lặng trong sáng á thì cái người đó sẽ sẽ thấy ra pháp ngay, thấy ngay sanh diệt ico, a ca di cô không không quan xảy ra. Đó, đó là cái cái nguyên tắc một của pháp á. Rất rõ ràng như vậy. Đồng thời á Đức Phật ngài thường nhấn mình như thế này, cái giáo pháp của Đức Thế Tôn đó, là có một cái mục đích duy nhất Gọi là nhất hướng ly tham Nhất hướng đoạn diệt Nhất hướng à, xạ ly Nhất hướng chánh trí, giác ngộ, giải thoát Chỉ có một hướng duy nhất Thế bây giờ này Cái hướng đó, đó là cái hướng mà phải trở lại Để mà thấy Thành ra Thầy nói là có hai hướng Nhưng mà hai hướng đó nó phải nhập một Tức là cái hướng mà ly tham cái ly, ly, ly tham là gì Bây giờ này Khi mình trở về với mình á Thì mình bị cái gì chai lấp mà mình không thấy Xưa nay mình tại sao mình không thấy mình Tại vì cái bạc ngạ tham sân si nó chai lấp đi Cho nên á Mình không thấy được mình thôi Chứ không phải là Không phải vì sao hết á Tại mình cứ khởi lên một cái ảo tượng về cái, Cho là mình có cái bạc ngạ rồi bạc ngạ muốn đạt được cái này Muốn được cái kia thành nó cứ hướng ra ngoài để mà tìm kiếm Cho nên không chịu quay lại Không chịu quay lại cho nên không thể nào mà thấy được Pháp Vì vậy cho nên cái nhất hướng mà ly tham Nhất hướng đoàn diệt Ly tham đoàn diệt Hay là xạ ly à, Viện ly à, Hay là chánh trí Giác ngộ đế ba Thì tất cả những cái đó đó Là để quay về để thấy ngay nơi chính mình à, Mỗi người đang ngồi đây này Thì mỗi người đó là quay về lại chính mình Chứ không phải là đi tìm kiếm cái niết bàn Hay là đi tìm kiếm một cái pháp gì đó Ở đâu hết trơn á Không có, không có ở chỗ khác à, Trong thiền tông á Thì người ta nói rất rõ ràng là Đi tìm chỗ khác là hướng ngoài cầu huyền Mà đi tìm chỗ khác Là như đi tìm lông rùa sườn thọ Tức là cái chuyện Tìm trường không có Mà chỉ có là Trở lại nó chính mình để mà thấy mà thôi đó. Vậy thì á tất cả những cái pháp môn gì mà mà thật sự là của Phật á, còn sau này á có thể là có các vị tội họ thấy trình độ của chúng sanh thấp kém thế, sau đó mới các họ mới là bày ra thêm những cái, cái cái cái pháp môn để cho người ta tin tưởng rồi người ta cố gắng người ta tu rồi nghe. Một phần là như vậy, một phần có thể là có một số những cái vị thầy cũng tưởng đâu là mình sẽ cố gắng tu hành để mình đạt được một cái gì đó ở ở đâu xa xôi à, và khi mà ví, ví dụ như vị đó nghĩ rằng á bây giờ mình mà tu làm sao cho có thần thông tu làm sao để cho mình là thiền định có thể đạt được cái gì gì đó thì cái vị đó có thể cố gắng và đạt được và khi cố gắng đạt được á thì tưởng đâu là mình đã đã tới đích rồi nhưng mà Nếu mà đứng về phương diện pháp mà nói đó, đứng về phương diện giác ngộ giải thoát mà nói đó thì vì đó đang đi xa cái cái chân lý thật sự. Cái vì đó càng cố gắng tu tập, càng đạt được những cái cao siêu đó đó thì lại càng đi xa với cái pháp thật sự. nó mê thế sao vậy? Đó. Nhưng mà họ lại tuyệt đấu là đạt được rồi, cho nên họ cũng họ hướng dẫn người ta và người ta cũng đạt được cho nên người ta thích người người ta, ta thấy là bởi vì con người là thực tế tức là tôi có tu là tôi có phải đạt được cái gì cái đó nhưng mà cái hướng của đạo Phật ấy, thì lại là rất kỳ lạ đó là cái hướng mà từ chối tất cả mọi cái gì đạt được bởi vì ấy, pháp đã là vô thường là khổ là vô ngã thì mình đạt được cái gì thực ra thực ra cái khổ mới là mới là tuyệt vời á ôm thầy giảng ở trên viên không á thì có một cô hỏi thầy như thế này nói là sư thúc khổ pháp á sư đố một câu đố là ái dục á cái dục mà mình có học rồi đó tức là hữu ái phi hữu ái và và dục ái đó cái dục á cái ái dục đó đó là lấy cái gì mà dị được thì thông thường là mình cứ nói là phải lấy giới định tuệ vô lấy ờ cho tu tập rồi này kia đó hết tin trở. Thì sự thật trả lời như thế này, chỉ có cái khổ mới là giúp thoát ra khỏi được cái á dục mà thôi. Bởi vì một cái người mà đang ham muốn một cái điều gì đó, ham muốn có thần thông, ham muốn được thiền định, ham muốn được làm giàu, ham muốn được địa vị cao sang. Tức là bất kỳ cái ham muốn gì Mà mình đã đưa ra cái ham muốn rồi rồi á Thì không có cách nào khác Là chỉ có vướng vào đó và gặp đau khổ rồi Thì khi đó mới là thôi thôi cho nên Đức Phật á, Ngài mới nói thế này à, Thông suốt một pháp là thế nào Thông suốt một pháp là thấy cái pháp đó Nguyên nhân phát sinh Nguyên nhân diệt Nguyên nhân sinh diệt của cái pháp đó thấy thấy vị ngọt thấy vị ngọt tức là mình thấy thích ví dụ mình thấy cái hoa đẹp cho nên mình thích à, mình thấy cái nhà cao mình thích tức là cái gì mà mình thích đó, là cái đó cái gì mà thích cái gì mà mình làm cho mình đem lại cái cái cái sự an vui gì đó cho mình đó, thì cái đó đó là vị ngọt nhưng mà mới thấy vị ngọt đó, thì thì khi nào cũng phải là có lòng tham là là ham muốn cho nên đó, nó phải thấy thêm một mặt nữa đó là thấy cái mặt khổ Khi nào mà thấy cái mặc khổ rồi á. Cho nên vừa rồi có người nào hỏi trên trên quán thầy cũng trả lời như vậy. Thì cái người đó hỏi là làm sao mà con thoát ra được cái cái cái đại khái cũng là cái tham dục đó. Thì thì thầy mới nói rằng là thầy cũng nói cũng giải thích là phải thấy nhân quả, phải thấy đó, tất cả mà cứ nhưng mà thầy cuối cùng thầy cũng nói như sư Hòa Pháp nói. À, cho nên Đức Phật ngài nói là thông suốt một pháp có nghĩa là thấy cái việc pháp đó sinh, thấy pháp đó diệt, thấy vị ngọt của pháp đó, thấy sự nguy hại của pháp đó, thì cái đó mới là xuất ly được. Cho nên cái cái đau khổ, cái đau khổ nó có một ý nghĩa rất lớn. Cái đau khổ là một ý nghĩa rất lớn bởi vì cái đau khổ nó mới là cái đáp số để cho thấy rằng là mình đã tham muốn sai. bất kỳ tham muốn cái gì, tham muốn đế bàn cũng vậy thôi, tức là tham muốn bất kỳ cái gì mà hết đã hết đã tham muốn đó thì nó phải có gặp đau khổ thì khi đó mới là niết bàn được chứ còn không không cách nào niết bàn được cả. Nhưng mà cả cái quá trình để mà thấy ra được cái đau khổ đó, đó là dùng tới giới định tuệ. Giới định tuệ là là chỉ để mà học ra cái bài học đó thôi, chứ không phải giới định tuệ là để mục đích mà mà diệt diệt cái này diệt cái kia, loại bỏ cái này loại bỏ cái đó cái loại bỏ tức là do giới định tuệ có nghĩa là do nhờ cái giới định tuệ mà thấy ra rõ cho nên bây giờ là không có không không có bị dính mắc ở đó nữa cho nên nó là tất cả các cái cái cái giáo pháp của đức phật thì trong giáo pháp của đức phật á, là gồm có hai hai điều một á, là ngài chỉ ra cái chân lý tức là sự thật hoàn toàn thì có nhiều cái vị á, là qua cái sự thật hoàn toàn đó, đó là giác ngộ luôn Thậm chí là nói theo Đạo Phật á, ngôn ngụy theo Đạo Phật á, tức là đắc quả vị A-la-hán luôn Nghĩa là không còn sinh tự nữa Chấm dứt hoàn toàn cái cái cái, cái bạo, tượng của bạn ngã tạo ra cái sinh tự luân hồi Cho nên cái người đó hoàn toàn là tự do giải thoát, là một vị A-la-hán luôn Mà chỉ cần nghe Đức Phật ngài giảng xong thôi là tại vì sao? Tại vì cái người đó đã trải nghiệm cái cuộc sống và đã thấy rõ tất cả những cái cái đau khổ tất cả những cái cái rồi cho nên đến, đến khi bây giờ Ngài chị ra một cái đó thì nó rơi rớt hết tất cả những cái chai lấp đi và nó bày ra cái cái như chân như thật thực tánh pháp nó mới là hiện hiện bày ra còn á cái, cái tất cả những cái pháp chai lấp á chai lấp đó là thực ra chai lấp là là do cái bản ngã tham sân si mình mình nói dễ hiểu đó nhưng mà nó nói là bạn ngạ sanh thi là mình nói nói tóm tắt, cho nên nó phát ra là cả cái thế giới này mà bây giờ mà nó nó nó, nó loạn lạc như thế này á, đó. đó tất cả những cái nỗi đau khổ đó, cái phiền não đó đều là những cái cái mà gia lấp, cái gia lấp đó đó, cái gia lấp chính á, ở trong đó nó vẫn nó vẫn rất là tất cười, tức là mình nó là hạo tưỡng, cho nên mới sinh ra phiền não khổ đau nhưng mà cái trường đạo phổ đau đó đó lại là cái bài học để mình thấy ra cái ảo tưởng cho nên đấy cứ tin tưởng vào pháp cứ trở lại với chính mình để mình để mình nhìn ra thôi chứ không cần gì cả bởi vì ở đó tất cả mọi cái nó đã đầy đủ rồi chỉ cần mình biết nhìn lại nhìn lại để làm gì nhìn lại để hóa giải cái ảo tưởng của bạn ngã đi thì lúc đó là tất cả các pháp nó là đều tròn vẹn hết khi một người mà tu tập mà họ muốn là đạt được cái này cái kia á, tức là họ cứ nghĩ rằng là đạt cái cái nào đó mà họ muốn, nhưng mà cái giải thoát giác ngộ thì nó lại khác, cái giải thoát giác ngộ là toàn bộ cái ảo tượng tham sân si, ấy, khi mà khi mà cái cái cái sự sáng suốt rõ ràng rồi á, thì toàn bộ cái tham sân si, ảo tượng tham sân si đó, đó là biến mất. khi biến mất á, thì thì đã lại toàn bộ toàn bộ cái cái cái thân tâm này cùng với vạn pháp chúng quanh là đều hoàn toàn tròn vẹn như chân như thật. Chẳng có cái gì sai cả, chỉ có cái ảo tượng mình thấy sai thôi. À, cũng như bây giờ mình ban đêm có mặt trăng, cái mình thấy cái mặt trăng. Nhưng mà giả sự như mình lấy cái cái tay mình mình dụi dù, vô cái cuốn mắt một cái thì mình thấy tới một tới năm hai cái mặt trăng, ba cái mặt trăng, bốn mặt trăng. tức là nó Tùy theo mình khúc xạ ánh sáng sau đó Mà nó nó nó biến ra Thành ra người ta nói rằng là Người ta dùng cái từ nói là Niết bàn sinh tự thì không hoa Tại sao nói niết bàn sinh tự thì không hoa Vì thực ra đó Cái sinh tự cũng là cái ảo tượng tạo ra Còn cái niết bàn thì nó đã có sẵn rồi Cho niết bàn mà mình đi tìm đó Cũng là cũng là ảo tượng luôn Thua luôn Tức là cái cái sinh tự mình đã tạo ra là ảo tượng rồi Mà niết bàn đó mà mình đi tìm kiếm cũng ảo tưởng luôn. Bởi vì tất cả mọi cái đó, thì nó đều đã có sẵn. Nếu như mình không có không có che lấp gì cả, thì nó đã như chân như tạ cái chân rồi. Cho nên mình không cần phải là tạo ra cái niết bàn hay mình cũng phải tạo ra cái, cái cái cái bậc thánh này bậc thánh kia. Không phải như vậy, mà chính là mình thoát ra cái mà gọi là bậc thánh đó, là bởi vì nó thoát ra khỏi những trói buộc khỏi những cái ảo tượng, nhiều ít, cho nên mới gọi là Bậc Thánh, khi mà, mình thoát ra hết, thì gọi là A-La-Hán, thoát ra, ba chục phần trăm, thì gọi là, tu Đạo Hồn, vậy thôi, chứ không phải là có một cái Bậc, tu Đạo Hồn nào hết á, mà, mà chỉ có cái, cái như chân như thật, toàn diện, cái như chân như thật, toàn diện đó á, thì là nó không phải của riêng ai hết, nhưng mà lại ở nơi mỗi người á, tùy theo cái, cái cái ảo tượng của cái bạn ngã mà nó che lấp á bao nhiêu đó thì cái người đó thấy cái chân lý là trong cái phạm vi đó và rồi đau khổ hay là hay là hạnh phúc cái trong cái phạm vi đó cho nên nó hệ khi mình mở mắt ra mình mở hết tất cả trói buộc ra thì lúc đó mình cùng với là bàn pháp đều là như chân như thật hết thì lúc đó mình đã lịch đã là bàn pháp như chân như thật rồi thì mình cần gì mà phải đạt được cái này hay đạt được cái kia Bởi vì hệ minh đà thì mình lại càng là là thu hẹp bên lại. Phải Nếu mà mình đắc cái gì thì tức là mình mình mình từ thu hẹp bên lại rồi. Cho nên á kỳ này thì thầy đặc biệt là thầy điểm xiết qua một chút về các cái pháp môn của Đức Phật. Cái này là trong mấy kỳ trước thầy không có nói. Nhưng mà kỳ này thầy điểm xiết qua sơ sơ thôi. Có 37 cái pháp 37 cái 37 cái pháp giúp cho cho một người giác ngộ. Thì cả 37 cái pháp đó đó thì thứ nhất đó, là trở lại ở nơi chính mình mà tìm ra chứ không phải ở đâu khác, nó có sẵn hết. 3 37 cái cái pháp Bồ đề phần đó, đó là nó có sẵn ở nơi mỗi người cả, chứ không, không phải đi rèn luyện cũng phải cũng cần phải luyện tập, cũng cần phải là đi tìm kiếm. Ai cũng khó sẵn hết á, bây giờ là chỉ, Phật chỉ ra cho thấy để mà mỗi người biết sử dụng thôi Ví dụ như là à, mình mới mua một cái căn nhà mới Rồi trong cái căn nhà mới đó là cái người chủ người ta mới bàn giao Người ta nói rằng là trong bếp đó, nó có, trong đó là có nước tương, nước mắm gì, muối, dầu gì trong đó có hết trơn Chỉ ra là bởi vì khi mình vô cái nhà mình không biết cái mình đi mua lung tung Nhưng mà cái người chị người nói không phải, trong nhà có đầy đủ mỗi cái thứ này hết này Cho nên mình vô nhà là mình chỉ có việc lấy ra mình dùng thôi. À, cũng như á, Đức Phật Ngài chỉ cho mình thấy rằng là ở nơi mình á, là có hết tất cả các cái pháp giác ngộ đó nằm trong này hết. Chứ không có, không có đi tìm ở đâu hết á. Thì á, mình chỉ cần biết là đem ra mà sử dụng. À, rồi từ cái bài học sử dụng đó mà mình mà mình thông thảo rồi rồi mình sống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 Hít một hơi thật sâu và dành sự tập trung cho giây phút hiện tại. Đầu tiên là tứ niệm xứ. Tứ niệm xứ là quý vị biết rằng là tứ niệm xứ là là để coi nhứt hướng gì nè Nhứt hướng là trở về tại vì chánh niệm, chánh niệm tức là trở về với thực tại và tỉnh giác tức là thấy cái thực tại đó, thấy biết cái thực tại đó một cách hoàn toàn như như thật chứ không phải là thấy biết theo cái quan niệm, theo cái cái cái, cái tư kiến, tư dục của mình mà là thấy như nó thế nào là nó cứ vậy thôi. Tức là khi mình buông cái bản ngã ra thì cái pháp liền lập tức là nói như thế nào là nói như vậy. Thì nó quá dễ. Thực ra thực ra nó quá dễ. Tại vì mình chỉ cần buông ra thôi. Đó. khi mình buông ra cái thì là thì, thì thực tại là thực tại thì vốn nó sẵn có rồi. Và tại vì cái bản ngã của mình nó che lấp đi. Bây giờ mình buông cái bản ngã nó ra cái thì thực tại là hiện hiện liền. Đó cho nên Đức Phật Ngài nói là là là, là chỉ cần chánh niệm tỉnh giác thôi. Đó. thành ra nhớ cái chánh niệm tỉnh giác nó rất quan trọng. Chánh niệm tỉnh giác, chánh niệm tức là trở về với thực tại này. Thực tại đang đang thân tâm ở đây và tĩnh giác tức là mình đừng có đừng có đem cái cái cái cái lý trí cái tình cảm cái suy uh, đoán cái cái cái cái gì vào xem vô cứ để nó hoàn toàn là nó lặng lẽ để cho nó thấy thì nó sẽ thấy ra là hoàn toàn như chân như thật à. thì tứ niệm xứ đó, đó là gồm có thân thân tức là bây giờ đây này thân đây bắt tay mũi lưỡi thân ý đây hoặc là những hoạt động như đưa tay lên đưa tay xuống đi lui đi tới ăn uống nhai đụng tất cả mọi chuyện là là, là đều cái thân. Thì bây giờ trở lại với cái thân đó thôi. Gọi là niệm thân. Chánh niệm thân niệm thân tức là trở lại với cái thân. Chấm phải niệm thân tức là mình ngồi mình niệm cái thân cái gì đấy. Đừng có tìm kiếm, đừng có <cười> đừng có muốn là tìm gì trong đó. À, muốn tìm gì trong đó thì nó lại nó lại nó lại phát sinh cái bận ngại. Muốn tìm kiếm muốn đạt được rồi nên là ta về với cái cái thực tại đó thôi. Đó là chánh niệm. Và thứ hai á là cái thực tại nó như thế nào thì mình cứ thấy vậy thôi. Cho nên Đức Phật ngài mới mới dạy một cái vị tri kheo là Chị thấy như thực thấy, nghe như thực nghe, xúc như thực xúc, biết như thực biết. Vậy thôi. Chứ chứ ch đâu có thêm bớt gì đâu. Thì cái vị đó đó, trong ngày hôm đó là vị đó chỉ nghe một cái bốn cái câu đó thôi. Thì là đắc quả vị A La Hán làm sao mà bốn cái câu đó thôi mà bác gọi về阿拉汉 được? Tại vì thực sự là vì đó đã thực sự chánh niệm tỉnh giác. Còn mình thì đi hết tháng này qua tháng kia thiền để mà cố gắng mà coi sự thân là cái gì, thọ là cái gì, tâm là cái gì, pháp là cái làm gì? Làm sao mà mình mà mà mà khống chế được cái cái thân này? Làm sao mà mình chế ngự được cái cái cảm thọ này? thì là xin nó lại là <cười> sai hết tên rồi, đâu còn chánh niệm tỉnh giác nữa? lúc đó cái bạn ngã là là lăng xăng mà cố gắng mà làm cái này cái kia rồi chứ đâu còn đâu còn là buông ra một chánh niệm tinh giác nữa hành á chánh niệm tinh giác á là chỉ buông ra là xong chánh niệm tinh giác có nghĩa là chỉ buông ra là xong ví dụ như là ngài A Nan á ngài cố gắng thực hành thật nhiều đến khi ngài buông ra ngài nói thôi quá mệt rồi bây <cười> giờ hành quá mệt rồi thôi nghĩ khi đến cái lúc mà nghĩ buông ra đó nó nằm xuống á thì lại là đắc đa quả. thành ra nếu mà bởi vì lúc đó mới là buông thật, chứ còn trước đó đó thì vẫn không buông. trước đó là vẫn cứ cố gắng làm sao mà đắc cho được quả vị A La Hán, cho nên cố gắng phải nhìn thân chú kỹ, cố gắng phải nhìn tâm chú kỹ, mà lại không được. nhưng mà khi nói buông ra thôi, bây giờ là mệt quá rồi, thôi ngủ cái đã. thì vừa nằm xuống là đắc quả vị A La Hán. cho nên cái buông đó, cái buông đó khi buông đó nó mới thật sự là trách nhiệm tinh giác đó mà khi có, có ở trên phật Bảo thầy thầy giảng ngang đó một cái là có người nói nói là thôi thầy ơi tôi thương cho tụi con đi Trở lại cái cách cũ đi Chứ cái kiểu của thầy Trở <cười> lại cái cách mà cứ phải cố gắng mà tu tu từng đi từng tí thôi chứ còn mọi như thầy mà nói buông ra ra tụi con là coi như chết đứng rồi khó vậy á tôi nên á do cái buông không ra, <cười> do buông không được, Chẳng phải là, chỉ còn nếu mà buông ra được thì nó quá khỏe, thì là tránh niệm tình giác. Như vậy á, tứ niệm xứ là nó quá dễ Còn bây giờ tứ tránh cần, có nhiều người hỏi thầy á, tứ tránh cần là thế này, cố gắng loại trừ những cái điều ác nào mà đã sinh lên cố gắng đừng cho những cái điều ác nào mà nó sẽ mà nó, nó nó chưa sinh nó phát sinh lên còn điều ác nào mà nó đã sinh lên rồi thì phải cố gắng loại trừ còn điều thiện nào mà chưa sinh lên á thì phải cố gắng mà cho nó sinh lên còn điều thiện nào mà chưa à, đã sinh lên rồi thì cố gắng mà làm cho nhiều hơn nữa thì như vậy làm sao mà thầy nói buông ra được <cười> làm sao buông ra được nhưng mà người ta không biết cái cách Để mà, mà Mà thực hành cái tứ chánh cần Thực ra tứ chánh cần Nó rất là đơn giản Nói thì nói bốn cái Nhưng mà thực ra Chỉ cần một cái nào đó là được Chỉ cần một trong bốn cái là được Chẳng phải là cả bốn cái Ví dụ như thế này Bây giờ thầy đang nói chuyện đây Mà thầy Vẫn là chánh niệm tỉnh giác Như vậy tức là điều thiền Đã sinh, phải không đang đang đang chánh niệm tinh giác này như vậy là điều thiện đã sinh. Bây giờ cứ là tránh, tiếp tục chánh niệm tinh giác như vậy tức là tức là phát triển cái điều thiện đã sinh. Còn nếu như bây giờ giả sử như có một cái lúc nào thầy quên chánh niệm tinh giác, à, tức, tức là cái lúc đó vì quên chánh niệm tinh giác cho nên thầy mới là nội tham sân gì đó đang hàng vậy. Thế thì khi khi thấy sân khởi lên khi thấy sân tự lên thì mình liền trấn niệm tỉnh giác. Tức cái niệm tỉnh giác tức là trọn vẹn thấy cái sân đó thôi. Tức là cái sân nó như thế nào thì mình trọn vẹn thấy cái sân đó thôi. Thì khi mình trọn vẹn thấy cái sân đó thôi á tức là mình đã cái cái chánh niệm tỉnh giác đó là là thiền. Cho nên á cái sân đó nó sẽ lại nó sẽ không xịt khỏi được. Tại vì khi mà cái sân nó khởi lên mà trấn niệm tỉnh giác cái thì lúc đó nó chỉ Chỉ còn là một cái cái pháp nó nó trở thành ra là một cái pháp mà không có cái cái cái, cái bản ngã vô trong nữa. Mà nó lúc đó là nó nó trở thành là thuần túy một pháp, như thử là như thử là mây hay là như là cái gì khác không? Quý vị hiểu ý thầy nói không? Tại vì khi sân á là trong đó nó có cái bản ngã. Bây giờ mình rút cái bản ngã ra qua bên này để mà tránh niệm tỉnh giác rồi tức là cái không còn cái bạt ngã đó nữa rút ra rồi bây giờ mình chỉ còn chánh niệm tinh giác thôi cho nên á mình rút cái cái cái cái bạt ngã ra khỏi cái sân đó rồi thì lúc đó đó cái sân nó chỉ còn là như là mây hay là như là đá như là cát như là tất cả mọi chuyện bình thường như thôi thì cái cái cái quan trọng là có cái bạt ngã ở trong á còn bây giờ mình đã cái mình đã đã đứng qua bên chánh niệm tinh giác rồi thì cái bạt ngã nó không còn nữa thì như vậy tức là dẹp cái điều ác đã sinh, cái điều ác đã sinh là dẹp lên, mà cái tứ chánh cần này là là cũng vẫn là nói trong tâm, cho nên nó thực ra đó khi một cái người mà tin tấn tránh niệm tịnh giác trong trong tứ niệm xứ đó thì người đó cũng đang hành là tứ tứ chánh cần luôn, <cười> người đó đang hành tứ chánh cần chứ không phải tứ chánh cần là một cái khác tại vì trong trong tứ niệm xứ là tinh tấn tránh niệm tinh giác thì trong đó nó đã có tinh tấn rồi mà cái tinh tấn chỉ cần tinh, tinh tấn tránh niệm tinh giác thôi thì cái tinh tấn tránh niệm tinh giác đó, đó nó làm một lần bốn công việc công việc là phát là là phát triển điều điều thiền chưa sinh bây giờ phát sinh lên tức là phát sinh lên cái cái tránh niệm tinh giác này bây giờ nó đã, đã có tránh niệm tinh giác rồi thì tiếp tục tránh niệm tinh giác tức là điều thiền đã sinh Thì là Tiếp tục phát hiện Và Đức Phật ngài nói là Khi sân thì thấy sân, khi tham thì thấy tham Tức là đó là điều bất thiện Bây giờ khi mình biểu thức thiền thấy khởi lên Mà mình thấy điều bất thiện đó Tinh tấn thấy điều bất thiện đó Thì điều bất thiện đó sẽ không còn Thì như vậy tức là Nó cũng vẫn là loài Cái bất thiện ra. Nhưng mà Cái loài đó Bởi vì coi chừng hai hướng này trong một cái hướng đó, là mình loài ra băng bạc ngã tức là mình lấy một cái bạc ngã thiền để mình loài cái bạc ngã ác thì lúc đó đó là chưa phải là thứ thứ chánh cần không phải là thứ chánh cần mà thực ra trong đó đó là cái pháp này khi cái pháp này khởi lên thì không có pháp thiền khi cái pháp thiền khởi lên thì không có cái pháp bất thiền cho nên á là khi mình đã khởi lệ, đã tin tấn chánh niệm tinh giác rồi đó, thì tự động trong đó đã là không có pháp bất thiện rồi. Kể cả khi đó mà sân, mà mình chánh niệm tinh giác thì cũng vẫn là thiền chứ không phải là bất thiện. Nhưng mà cái cái sân mà mà ở bên trong á, cái động lực ở bên trong đó chính là cái bạn ngã, thì cái sân đó là bất thiện. Nhưng bây giờ mình đã chánh niệm tinh giác thấy cái sân thì lúc đó đó là chánh niệm định giác là thiện rồi, chẳng còn là bất thiện nữa như vậy á thì ở đây đó là các pháp nó từ từ sinh từ khắc chứ không có bạn ngã còn tứ thần túc bây giờ đó là tứ tứ niệm xứ tứ chánh cần bây giờ tứ thần túc tứ thần túc đó, là bốn cái điều Mà cái điều này là thường thường mình hay hay đặt ra, đặt vấn đề này Là mình vẫn, thực tế là mình vẫn muốn làm một điều gì đó. Không, ví dụ như bây giờ có khách thì đương nhiên là mình phải đi mình phải khởi lên ý muốn là đi nấu ăn để cho khách khách ăn. Cho nên á cái ý muốn khởi lên là một chuyện bình thường. Chẳng phải là nói hệ mà mình Mình mà hoàn toàn là chánh niệm tỉnh giác á là mình không có ý muốn khởi lên. Đây cũng là một cái điều mà để chúng ta lưu ý nè. Thường thường người ta cố gắng người ta tu chánh niệm tỉnh giác cái là người ta tu tu thiền định để cố gắng là là loại bỏ tất cả mọi ý muốn. Đó là sai lầm. Chánh niệm tỉnh giác á để thấy rằng mình có ý muốn, là là mình thấy có ý muốn chứ không phải là dẹp bỏ mọi ý muốn. Thì thấy muốn ý muốn thì mình thấy là thì mình thấy là có ý muốn vậy thôi, chẳng phải là dẹp bỏ ý muốn. Cho nên đó có khách mình muốn đi nấu ăn và thậm chí là mình muốn nấu cho ngon để đại khách thì muốn như vậy á, là đều được hết, không có gì sai hết. Nhưng mà cái muốn đó á, nó phải có bốn điều mới thực hiện được. Ví dụ như bây giờ mình muốn đại khách nấu bún rêu đại khách chẳng hạn muốn nấu bún rêu để đại khách rồi là một bây giờ cái thứ hai đó là phải phải siêng năng đi làm cái việc nấu bún rêu đó chứ còn nếu mà mình muốn rồi xong rồi bơm mình nằm ngủ luôn <cười> tức là mình muốn xong rồi cái mình không có không có siêng năng để mà thực hiện cái việc đó thì cũng không thể nào mà nấu được nồi bún rêu cho nên cái yếu tố thứ hai đó là phải xiêng năng thực hiện cái ý muốn đó. Cái thứ ba đó là khi thực hiện ý ý muốn đó đó là phải là nhất tâm. Đang đấu nửa chừng nó thôi. Ông đấu nữa. <cười> thì bao giờ mà có thể thành thành được một cái cái nồi bún riêu ngon được. Cho nên á là phải nhất tâm, tức là phải trước sau là phải làm cho hoàn thành. À, thì đó là là cái yếu tố thứ ba và cái yếu tố thứ tư đó là phải biết rõ, biết rõ khách mình bao nhiêu người, biết rõ bữa nay là trời nắng hay là trời trời lạnh, trời lạnh thì nên nấu món gì, trời nắng thì nên nấu món gì, bao nhiêu người đây á mà mình nhìn á thì thấy là người ở đây không phải là thanh niên cho nên ăn ít hơn, đây là toàn là người già thì ăn thì nấu khác, mà đây là toàn người trẻ thì nấu khác, thành ra đó khi nấu đó là phải hiểu hiểu hết tất cả mọi chuyện thấy rõ được hết tất cả mọi chuyện, à, trong đó kể cả là nấu bún rêu như thế nào, phải bỏ rau như thế nào rồi phải nêm nấu như thế nào thế nào nó mới ra được một cái nồi bún rêu ngon. Như vậy á thì không phải là chỉ có ý muốn không mà được, ý muốn là một việc, mà có nỗ lực làm cái việc đó không là hai, và có quyết tâm từ đầu đến cuối không là ba, và thứ tư là có biết rõ được cái chuyện mình làm hay không là bốn. Nếu mà có bốn yếu tố này thì ai muốn gì thì muốn. Ai có quyền muốn <cười> điều gì thì muốn. Có thể muốn đúng, có thể là muốn sai. Nhưng mà không sao. Nếu mình đã thực sự đã đã đã thấy pháp, đã tin tưởng vào pháp rồi á thì cứ sai rồi thì nó sẽ đúng. Nó sai rồi thì mình cứ mình mình học thì nó sẽ thấy ra rồi nó sẽ đúng, điều chỉnh lại, cho đâu có sao đâu. Chứ đâu có ai mà đúng liền từ đầu đâu ai cũng phải sai hết, cho nên nó là cứ muốn có thể là ban đầu mình muốn sai, nhưng rồi sau rồi mình điều chỉnh lại thành nó muốn đúng. cái còn mình á thì mình trong cái tu của mình á thì mình quá lý tưởng, quá lý tưởng thành nó đặt ra đó, trong kinh Phật nói là phải thế này phải thế kia, cho nên mình cứ đặt mình trong tình trạng lý tưởng, do đó mà không không không dám muốn gì cả, không dám muốn gì cả thì cũng bao giờ đạt đạo được. bởi vì á cái muốn có thể đúng có thể sai nhưng mà cái muốn đó nó cũng để khi khi thực hiện cái yếu muốn đó, đó nó sẽ giúp cho mình học ra được cái bài học học ra trong đó cái gì là bạc ngạ cái gì không phải là bạc ngạ cái gì trên pháp là đúng cái gì trên pháp là sai thì thì đó để mình học ra cho nên khi một cái người đã tin đã tin tưởng pháp hoặc là đã thấy pháp đó, thì cũng còn có cái không có lo sợ gì cả còn cái người tu mà quá lý tưởng á. Thì là cứ luôn là đặt mình vào trong tình trạng lý tưởng cho nên cuối cùng nó là chẳng khám phá ra được cái gì trong cuộc đời này hết cả cái bị học trong cuộc đời này phải là khám phá ấy mình chưa thấy ra thì mình phải khám phá còn thấy ra rồi à, không cần không bao giờ một người đã thấy ra rồi mà biểu họ đi khám phá làm chi mà họ họ nói mà họ hứng thú đi khám phá cả à, ví dụ bây giờ mình à, chưa biết một cái chỗ nào đó tô đông pha có cái bài thơ nói là lô sơn yên tỏa chức sang kiệt vì đảo sinh bình hằng bất tiêu đảo đắc hoàng lai vô biệt sự lô sơn yên tỏa chức sang kiệt tức là thật ra đó mình mình mình nghe nói là cái cái, cái, cái uh, lô sơn á ở trên lô sơn á là là mây mù che rất là đẹp nhìn trên lô sơn mà cái núi cái cái, cái sông triết giang gì đó À, thì là sống sống chất gian vậy đó đẹp Khi mà chưa tới Thì mình cứ là ao ước để mà tới Khi ao ước tới rồi á Thì thấy nó, nó cũng là Cũng là mù, mù tọa lô sơn Sống chất gian thôi Chắc cũng chẳng có cái gì Vì vậy cho nên á Là Khi một người mà tới rồi Và, và đã thấy ra nó là rồi Thì lần sau là mà mà có ai mà có nói là lô sơn là đẹp lắm, út sơn là gieo gớm lắm, thì đối với họ thực ra cũng không có gì, Thì họ biết rồi, cho nên nó nó là vậy, chứ không có gì. Thì tức là cái người nào mà đã khám phá ra được sự thật, đã đã thấy ra được sự thật rồi, thì cái người đó nó sẽ Tự đó từ nó sẽ không còn cái tham sân si, lúc đó nó sẽ thấy pháp như thật, Chứ không còn là không còn là tham sân si nữa cho nên nó là nó có một cái điều là cái điều là là là cái bài học nó luôn luôn là khi chưa biết đó, thì người ta muốn học cái động lực muốn học cái động lực mà muốn biết đó, đó nó cũng làm giúp cho người ta khám phá ra sự thật do đó, đó cái cái cái pháp mà mà tứ như ý túc này đó, là để cho mình thấy rằng là không phải là đạo Phật nói là không có không có được là khởi lên muốn cái gì cả nhưng mà muốn thì là muốn mà mình biết rất rõ và mình làm được và bây giờ trong cái cái thời bây giờ là khi có một cái cái cái gì đó cái dự án của của một cái công ty nào đó chẳng hạn thì đưa ra đưa đưa lên để xem người nạp lên xem thử nhà nước người ta ta coi thì cái dự án này có khả thi không? tức là những cái người mà đưa ra dự án này có năng lực không? có đủ hiểu biết không? có tài tránh không? À, tức là nó phải có đủ những cái điều kiện để mà thực hiện được cái điều đó thì cái dự án đó mới là khả thi. còn nếu không á thì thì chỉ là mơ ước. cho nên á cái cái cái, cái, cái mơ ước hạo huyền đó thì cái đó mới là cái cái cái ước vọng sai lầm. cho còn á là khởi lên một ý muốn mà mà đúng á, tức là cái ý muốn đó nó có cơ sở đàng hoàng á, thì muốn càng nhiều càng tốt. đến là ngũ căn ngũ lực, ngũ căn ngũ lực tức là tín tấn niệm định tuệ, nó có năm cái yếu tố. Mà năm yếu tố này á, mục đích mà nói cái năm ngũ căn ngũ lực này á là là để à, để nói rằng là ở nơi mỗi người á là đều có tín tấn niệm định tuệ nhưng mà tại vì á mình không biết sử dụng cái tín tấn niệm định tuệ đó cho nên nó mất quân bình ví dụ như cái người là chỉ có tin thôi chỉ có biết tin thôi mà không có tín tấn không có chánh niệm không có không có không, có, không có, có, có, có định tâm và không có sáng suốt thì cũng không được. Hoặc là một người mà chỉ có cố gắng nỗ lực cứ luôn luôn làm cái gì cũng hết hết lòng cũng cố gắng nỗ lực nhưng mà lại là thiếu niềm tin hay là thiếu chánh niệm, hay là thiếu thiếu cái, cái ổn định, hay là thiếu sáng suốt thì cũng không được. Hoặc là một cái người mà chuyên định nhiều cứ cứ trước mọi chuyện gì cũng để cũng giữ cái tâm mình y, yên lặng đi á Thì cũng không được. Bởi vì như vậy thì nó nó trở nên tiêu cực đi. Nó không đủ bén nhầy để mà mà thích ứng với mọi chuyện. Cho nên á, đền nhiều cũng không được. Còn tuyệt nhiều, tuyệt nhiều theo cái nghĩa là hệ tuyệt nhiều tức là nó đã phát sinh thành ra lý trí rồi. Thì khi mà cái người mà mà lý trí nhiều quá đó thì nó cũng làm hỏng hết mọi chuyện. Thay vì là chỉ là một cái tâm trong sáng, lặng lẽ trong sáng thôi là được. Thì bây giờ mình lại là khởi lên ý trí thí thí quá nhiều cho nên đức Phật ngài mới là nói cái bài kề là nói là quả là điều bất lợi người ngu sinh kiến thức hủy phần sáng của mình từ trẻ đầu chính nó à, cái bài kề nó là cái bài kề Đức Phật ngài ngài ngài ngài dạy như vậy tức là lẽ ra là lẽ ra là đang ở trong một tình trạng trong sáng lặng lẽ như vậy thôi là được rồi thì mình là khởi lý trí lên, à thì nó chính cái khởi lý trí đó đó, thì khi đó là gọi là gọi là tuệ nhiều đó, tuệ nhiều quá đó, lý trí nhiều quá đó thì cũng là là hỏng. cho nên đó trong này đó, mình nói thế này, Tiến nhiều quá thì sinh tham, Tiến nhiều quá là sinh tham. cho nên á mình thấy á mấy người mà họ mà cứ cứ, cứ, cứ đi, đi chùa mà mà niềm tin nó tín đó, tín đó coi cầu cái này cầu cái kia độ thứ. Phải Cho nên nó tính nhiều á là tham. Mà tinh tấn nhiều á thì sinh trạo cử. Bởi vì cái người mà cứ cứ cứ cố gắng cứ nỗ lực chuyện này luận nỗ lực chuyện kia đó thì thần nó cứ lăn sang lăn sang hoài. Cho nên nó không yên được. Cho nên nó là tinh tấn quá thì nó là sinh trạo cử. Định quá Thì là nó nó là sinh thụ động. Chuyện gì xảy ra một kệ Tôi cũng cần biết. <cười> Noel sắp tới tôi cũng cũng cần biết Noel gì tôi cứ định tâm là được rồi. <cười> Ví dụ như vậy. Thì mặc dù cái người người ta thích đi chơi Noel ta đi đi đi đi ra thì nó cũng có phiền phức thiệt. Nhưng mà người ta đi ra có có thể học ra được nhiều chuyện. À, còn bây giờ anh nói thôi ba cái chuyện nó phiền phiền phức thôi ngồi yên đi. <cười> thì, thì ngồi yên đi thì cũng thì thì mình yên ổn thiệt nhưng mà yên ổn á thì nó đâm ra nếu một cái người nào mà cứ cái gì cũng đùng cái gì cũng ngồi yên đùng cái gì cũng ngồi yên thì đâm ra là <cười> đâm ra là thù thù đồng cho nên cái người đó không thể nào tích cực làm được cái gì à Còn như hồi nãy Thầy nói đó, cái người trí tuệ là tức là lý trí nhiều quá Thì nó sinh ra tư tưởng này, tư tưởng kia, không phân vân Thì cái người đó đó nó sẽ, cái người mà trí tuệ đó thì sẽ sinh ra phân vân nghi hoặc Tức là không ổn định được <cười> à, Do đó đó Đức Phật Cài mới nói là phải quân bình được cái tín tấn niệm định tuệ này Nhưng mà rõ ràng mình thấy này Cũng vẫn là tín niệm tinh giác nơi thân thọ tâm pháp này thì từ đầu nó cuồn bình cái cái tín tấn niệm định tuệ, chẳng phải mình nói bây giờ cái này là mình ít mình đưa lên, cái này là mình nhiều mình đưa xuống không phải như vậy, không phải là mình nói nói theo ý mình như vậy. và khi mình chánh niệm tinh giác á, thì từ đầu nó nó sẽ là điều hòa lại cái tín tấn niệm định tuệ đó. thì trong cái tín tấn niệm định tuệ đó đó, cái chánh niệm chánh niệm vẫn là cái yếu tố một rất quan trọng, chánh niệm tức là trở về với thực tại, đó là quan trọng nhất. Bởi vì có trở về với thực tại cái đã Rồi mới quân bình cái cái mà tinh tấn Trong này nó có hai cặp Tinh tấn Với là đình Tinh tấn với đình á Nó cũng giống như cái bằng cân rồi Đây là niềm Bên này là Tinh tấn Bên này là đình Bên này là tuệ Bên này là tím đó, Thì nó giống như là cái bằng cân vậy đó nếu cái niềm này, cái niềm này nó không bị không bị thiên lệch, tức là niềm này nó không bị rơi vào quá khứ, không rơi vào tương lai, không bị dính mắc, thì cái niềm này đó, nó là tròn vẹn với thực tại. khi cái niềm mà tròn vẹn với thực tại đó, thì bây giờ này cái cái cái cân này đó, cái cân này thực tế là nó thế này, đó, cái cân này là giữa định và tinh tấn là cân bằng. Giữa hai yếu tố định và tinh tấn là phải cân bằng. Thế còn nếu mà nếu mà tinh tấn, một người mà cứ tinh tấn tức là người hăng hái làm chuyện này chuyện kia á thì một cái người mà hăng hái làm chuyện này chuyện kia quá đó thì mất thiếu thiếu sự ổn định á thì chắc chắn là sẽ lăn tăn. Sẽ lăn tăn là sẽ buông ba <cười> nghĩa là lo đủ mọi chuyện thì cái đó là tấn nhiều hơn đền. còn nếu mà đền nhiều hơn hơn tấn, tức là lúc đó nó sẽ bị thù đồng, tức là cái gì cũng co rút lại, cái gì cũng co rút lại. cho nên nó là không có không có đối đối đầu đối đầu với thực tế, đối đầu với cuộc sống. thành nó đền với là tinh tấn là phải cân bằng với nhau. còn tín và tuệ đó là phải cân bằng với nhau thường thường cái người lý trí ấy, thì họ không có được tin, cái người lý trí ấy, thì họ không tin, à, tức là cái gì họ nói tôi tôi cái gì tôi phải là phải hiểu hay là phải <cười> gì đó, đó tôi mới tin chứ còn tôi không tin. Đó. Nhưng mà cái điều cái đó cũng đúng nhưng mà nhưng mà thực ra không phải vậy, thực ra họ họ không tin, họ không tin là tại vì đôi lúc là quá tin vào cái lý trí của mình. Cho nên á đâm ra là nghi ngờ cái này cái khác. Cho nên lý trí mà quá nhiều á, là cũng không tốt. Nhưng mà tin á thì lại cứ là nhắm mắt mà tin bừa. Một bên á thì cứ là cái gì cũng để coi đã, xét đoán đủ thứ, còn một bên á thì cứ tin bừa. Thành hai cái này á, là nó giống như là giữa hai cái cản cân người mà tin nhiều quá thì đâm ra tham người mà lý trí nhiều quá đó thì sinh ra là phân vân nghi hoặc bất định bởi vì lý trí luôn luôn là đưa ra hai hai cái cái lý trí ấy, khi nó đưa ra một vấn đề gì đó là luôn luôn nó xét lại đưa ra cái này thì nó lại đưa ra một cái khác để xét lại Cho nên luôn luôn đó, là lý trí nó không bao giờ mà nó yên được cả còn tín đó là cứ tin bừa tin bừa đi rồi á thì không thể nào mà thấy được sự thật Do đó đó ngũ căn, cái này là ngũ căn. Ngũ căn tức là năm cái cái cái cái gốc, năm cái khả năng gốc. Đó, cái chữ căn này là indriya có nghĩa là cái cái khả năng. Năm cái khả tính gốc, năm cái khả tính gốc mỗi, mỗi người đều có. Cho nên nếu mà mình biết sử dụng để mà quân bình năm cái, cái cái khả tính gốc này đó thì nó sẽ tạo ra một sức mạnh, cho nên gọi là ngũ lực. Tức là cái niềm tin mà sử dụng đúng đó, nó sẽ trở thành một sức mạnh Tin tấn mà sử dụng đúng đó, trở thành một sức mạnh Niềm sử dụng đúng đó, trở thành một sức mạnh Cho nên gọi là tín lực, tấn lực, niềm lực, định lực, tuệ lực Khi một cái người mà vững vàng mà họ thống dông tự tài là cái người đó là họ đã có ngũ lực Đó, đó là ngũ căn ngũ lực Bây giờ đến thất giác chi bây giờ đến thất giác chi, thất giác chi cũng là niệm, cái thất giác chi á thì cũng cũng giống giống gần gần giống như là ngũ căn ngũ lực, ngũ căn ngũ lực là nói năm cái yếu tố mà cần phải điều hòa, còn bên này á thì lại là là niệm, niệm tức là trở lại với chính mình, với thân thọ tâm pháp, trở lại với thực tại thân tâm ở đây quý vị nhớ cái Phật đó cho thật kỹ á tức là bất kỳ làm cái gì cái chuyện rồi nó bối rối cách mấy trên đời đó cứ trở lại với chính mình là được. Hễ mà không trở lại chính mình được á là là lúc đó coi như là mình bị tức là bị tán loạn rồi đó, á, bị bị phân tán ra bên ngoài rồi, cái lực của mình nội lực của mình nó không không nó bị phân tán rồi. Còn hễ mà mình trở lại được với chính mình đó thì nó ổn định ngay. Đó là cái nguyên tắc đó, nguyên tắc chính đó là như vậy. Cho nên á, vẫn là niệm, niệm vẫn là yếu tố vô cùng quan trọng. Thì cái niệm này á nó nằm trong chánh niệm tỉnh giác á. Niệm tức là nói là niệm là nó đã bao hàm cái cái chánh niệm tỉnh giác rồi. Bởi vì khi mà mình trở về với thực tại, trở về thực sự tức là mình buông, trở về theo cái cái cái kiểu mà cô thầy nói này, tức là buông cái bản ngã tham sân si đi, không còn cái bản ngã nữa thì lúc mà mình mình buông ra đó Cái lúc đó là trở về là chánh niệm. Và khi mình buông ra cũng là tỉnh giác luôn. Bởi vì khi mình buông ra là mình không còn không, không còn cái để cái bản ngã nó té lấp nó, nó đòi cái này cái kia gì nữa hết trơn hết, cho nên tâm mình hoàn toàn trong sáng. Lặng lẽ trong sáng, cho nên nó lặng lẽ trong sáng thì là là gọi là là tỉnh giác. Thì khi tỉnh giác đó, đó mình mới phát hiện ra khi chánh niệm tỉnh giác đó, thì mình mới phát hiện mình ra là mình đang ở trong một tình trạng là Giao động hay là cái tình trạng đó là thụ động. Thường con người của mình đó, nếu mà tỉnh niềm tỉnh giác thì mình lấy lại được cái quân bình, cái quân bình đó của ngũ căn ngũ lực luôn. Anh Nó nói là nói nói cả cái 37 cái cái cái phẩm Bồ đề. Nhưng mà trên thực tế đó thì vẫn là chánh niệm tỉnh giác đối với thân thọ tâm pháp đó. chẳng phải là nhiều bởi vì khi làm cái đó, đó thì tự động nó sẽ phát sinh ra tất cả những cái này cho nên đức Phật ngài nói là cái người mà tứ niệm xứ đã đã thùng thục thì nó sẽ tự động đưa đến cái thất giác chi cái này gọi là thất giác chi thất giác chi tức là bảy yếu tố giác ngộ hay nói một cách khác là bảy yếu tố phát hiện ra thiền, hiện hiện trạng bảy yếu tố phát hiện ra hiện trạng của thân tâm như vậy khi mà cái hiện trạng mình là đang ở trong tình trạng thụ động thường thường là mình ở trong đời sống đó, là tình trạng thụ động này nó không phải là đơn giản đâu nó có thể là đạt tới mức trầm cảm trầm cảm nó nó qua thành bình lý rồi Chứ không phải là nó nó nó là nó có nó nó thần kinh học rồi <cười> tức là nó nó đã trở thành bình lý nó nó nó nó bị ức chế đến một cái mức mà bây giờ là nó không còn muốn hoạt động gì nữa chán mọi hoạt động một cái người trước đây là sông sáo làm rất nhiều việc Mà bây giờ tự nhiên chán hết tại vì có nhiều người đến gặp thầy để để xin tư vấn đang ở trong một tình trạng mà bị trầm cảm thì cho nên thầy cũng biết khá nhiều về cái tình trạng trầm cảm đó tức là Họ, họ bắt đầu đó là chán hết mọi chuyện. Không muốn làm gì hết. Thậm chí là có thể là đóng cửa, đóng rèm lại hết, tắt đèn, rút uh, điện thoại ra, tắt điện thoại đi, nghĩa là không có muốn là tiếp xúc gì với ai hết trơn, muốn nói cũng muốn làm gì nữa hết Đó, đó tình trạng đó là tình trạng rơi vào tình trạng thù động. Khi mà mà rơi vào tình trạng thù động như vậy á thì mình phải là sử dụng ba cái pháp này Trạch pháp tinh tấn hỷ Tức là làm thế nào mà mà Thứ nhất trạch pháp tức là Cái trạch pháp á Thì là có nhiều vị là định nghĩa trạch pháp Tức là mình Ngồi mình suy nghĩ đến cái gì đó Nhưng mà không phải Theo thầy là không phải trạch pháp như vậy Trạch pháp tức là mình Chú ý vào một cái gì đó Thật là rõ ràng Thật là rõ ràng Thật là rõ ràng Thật là rõ ràng Thật là rõ ràng Thật là rõ ràng